xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quản Truyện cùng với buổi chuyện võ học tà tu luyện có thầy bảo kích của tác giả thần Phong. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi về tập số 106 của buổi chuyện này. Mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh, donate và comment từ tác nhé. Và bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đi về tập truyện của ngày hôm nay ngày sau đây và chúc cho mọi người sẽ có một buổi ngày chuyện thật vui vẻ. Chúng ta sẽ cùng thử xem. kết quả của một trận đại chiến kinh thiên động địa của vợ chồng lâm phàm là như thế nào nhé chỉ biết rằng trận chiến này quá mức kịch liệt đánh giết đến máu chảy thành sông dậy lên đại hồng thủy tiền sử sau một hồi hết thảy đều yên tĩnh đất trời khôi phục sự bình lặng không ai hay biết đã xảy ra chuyện gì còn người biết được cũng đã đoán dài hiện trường khốc liệt cỡ nào Sư đệ đây chính là có nhiều lời muốn nói với ta sao ngủ thành thủ dựa vào lồng ngực lâm phàm nét mặt tràn trề hạnh phúc hết thảy chờ đợi cũng là vì ngày hôm nay Lâm Phàm cười đáp, ta không cần nói, tỉ cũng hiểu mà. Không biết nhẹ chút, hệt như con trâu ấy. Sư tỉ, ta thực sự quá nhớ thương sư tỷ, tỷ nên hiểu cho ta. Ai biết được ở bên ngoài để đã làm gì? Ta thề với trời, nếu ở bên ngoài phản bội sư tỷ sẽ bị thiên lôi đánh, chờ có nói gỡ. Ngô Thành Thu bừng miệng lâm phàm Nhưng mà sự đệ nói những lời này Khiến lòng nàng ta cực kỳ vui vẻ Cảm thấy ngọt ngào không nói nên lời Nàng ta tin tưởng lời của sự đệ nói Bằng không nếu thực sự làm ra những chuyện đó Sự đệ sao có thể cuồng loạn như vậy Hơn nữa Thời gian đã dài lắm rồi Bản thân nàng ta gần như khôi phục hoàn toàn Lại bắt đầu lần nữa Cảm giác đó vẫn rất đau đớn Sợ cái gì Ta nói thật lòng Không sao đâu Lâm Phàm ôm sư tỷ càng chặt. Đương nhiên sư tỷ cũng biết sư đệ ta khá ưu tú, ra ngoài rất được chào đón. Có nhiều người có ý đồ không phải với ta. Có điều trong đầu sư đệ chỉ có mình sư tỷ. Những người khác trong mắt ta chỉ là cặn bã. Ngô Thành Thù thầm thấy mãn nguyện. Chỉ cần sư đệ nói ra lời này là ta đã, đã thấy đủ rồi. Mặc kệ là nói thật hay giả, thì nàng ta vẫn không để bụng. Sư đệ. kể cho ta nghe những chuyện đã xảy ra ở nơi sư đệ sống đi. Ngô Thành Thủ khẽ nói, được, ta kể cho sư tỷ nghe. sư tỷ chưa thấy nên chưa biết tình th... tình hình thần võ giới. nếu không phải sư đệ túc trí đa miu, lâm phàm bắt đầu con đường khoác lác, không có gì khác, hắn chỉ muốn kể cho sư tỷ nghe chút chuyện này mà thôi. lâm phàm đã về rồi. bách hạo biết tình lâm phàm trở về, Về mặt vô cùng đặc sắc. Vào lúc nơi xảy ra chuyện lớn Hắn trở về chứng tỏ điều gì Chứng tỏ những vấn đề này đã không còn là vấn đề Sư huynh Người đi đâu Trần Hư trưởng lão thể dáng vẻ của Sư huynh vội vàng ngăn can Người không nghe đạo đoan nói sao Người ta đi gặp ngôi nhà đầu Hiện giờ đang bận chút chuyện Người nói xem Một mình lão giả người đi xem náo nhiệt Quấy rối thế giới của hai người bọn họ làm gì Đã qua vài canh giờ rồi Cũng phải xong rồi chứ Bách Hạo đáp. Trần Hư nói. Giờ mới qua vài canh giờ. Còn sớm lắm. Theo ta thấy, ngày mai đi gặp là tốt nhất. Bách Hạo chỉ chớp mắt. Ông có rất nhiều lời muốn nói, nhưng gặp phải tình huống này quả thật không biết nói lời nào cho phải. Cứ phải gấp gáp như vậy sao? Dù rằng nhiều năm không gặp mặt, nhưng cũng không nên như vậy. Nếu là người bình thường chỉ trò chuyện thôi là được, dẫu sao vẫn phải giữ lấy tác phong của bậc cao thủ chứ. Lâm phàm cùng Sư Tỷ, người ta tình cảm. Ở cạnh Sư Tỷ hắn mới hoàn toàn sống đúng bản chất, không giấu diếm bất kỳ chuyện gì. Còn Ngô Thanh Thu cảm thấy Sư Đệ vẫn không thay đổi. Dù là rời đi đã lâu, Sư Đệ vẫn là không thay đổi, vẫn là Sư Đệ trong lòng nàng ta. Sư Tỷ, Tỷ nói Hồng Minh cùng với Ninh Thư vẫn chưa có con. Lâm phàm cao mày có chút không vui, đã lâu như vậy vẫn chưa có lấy một mụn, mụn con, hắn cảm thấy nề không khác gì táp vào mặt hắn. nhớ năm đó hắn và vương bảo phòng quan hệ khẳng khít huỳnh đệ hòa hợp cuối cùng gả con gái cho thằng nhóc này hiện giờ đã qua nhiều năm sao không có lấy một mụn con vương bảo phòng sẽ nghĩ gì cho rằng lâm Phàm hắn coi thường người khác sao ngô thành thù trông thấy sắc mặt nghiêm túc có hơi không vui của sư đệ biết rằng sư đệ đàn tức giận sư đệ không phải như đệ nghĩ đâu là hồng minh cùng ninh thư tạm thời chưa muốn có tẩm bậy sư tỷ tỷ đừng có bao che cho nó Ta thấy thằng nhóc này không biết tốt xấu Hiện giờ nó đang ở đâu Lâm Phàm hỏi Ngô Thành Thu đáp Sư đệ, đệ cũng biết đấy Mấy năm nay nơi này xuất hiện huyết yêu Hắn là đại sư huynh của chính đạo Tông Đương nhiên ra ngoài giết huyết yêu Đã không về nhà một thời gian Chuyện huyết yêu không cần lo lắng Ta đã ra tay thì sẽ giải quyết nhanh chóng thôi Bây giờ ta muốn nói là chuyện của hắn cùng Ninh Thư Lâm Phàm tâm trạng không tốt Vô cùng giận thằng nhóc hồ đồ kia. lâm phạm hắn đâu phải loại có được vinh quang thì khinh thường người khác năm đó vương bảo phong đưa vật ra truyền cho hắn hắn dùng vô cùng thành thạo vật này đã giúp hắn rất nhiều vốn tưởng sớm nhìn thấy hồng minh cùng ninh thư có con cái không ngờ khi trở về đến bóng dáng cũng không thấy đâu nhìn đứa con tử nghĩa của ta ngoản ngoãn biết bao lại nhìn thằng nhóc này ngô thành thù đành chịu chỉ có thể dụ dỗ sư đệ nàng ta biết tính cách của sư đệ chắc chắn sẽ dạy dỗ hồng minh bởi vậy mới đôi chủ đề Sư đệ, ta vẫn luôn quan tâm đến tư nghĩa ở thành thiên cửu Đệ có biết thành tựu mấy năm nay của hắn không? Kinh lôi mình trong tay hắn phát triển rất lớn mạnh. đứa nhỏ này là người có thể làm nên việc lớn. Đệ đã gặp hắn chưa? Ngô Thành Thu hỏi. Lâm Phạm bình thản nói. Ta vừa về tới đã gặp sư tỷ đầu tiên. Vẫn chưa gặp hắn. Bởi lẽ trong lòng ta thì sư tỷ mới là quan trọng nhất. Những người khác xếp sau. Đệ chỉ biết nịnh ta. Ngô Thành Thu vô cùng hạnh phúc. Là thật. Ta không nói dối. Lần này hắn không có thể với chơi. Bởi lẽ tù luyện đến thiên nhân cảnh, Trùng quỳ vẫn có chút kiềng dè thể thốt với thân. Ngộ nhỡ hắn bị đánh thất thì sao? Lúc này, Lâm Hồng Minh hát hơi một tiếng xòa xòa cái mũi. đang yên đang lành, sao lại hát hơi? Hắn ta không để tâm lắm. Đại sư Huynh, không bị cảm chứ? Có sư đệ quan tâm hỏi. Lâm Hồng Minh nói. Sao có thể chúng ta đến tu vi bậc này sao còn bị cảm? Cũng đúng Bọn họ đi săn giết huyết yêu Hiện giờ đám huyết yêu khá manh động Tới vùng hoàng vắng rất dễ gặp phải Ảnh hưởng cực kỳ lớn tới kinh tế của lục địa đại âm Đại sư Huynh Người cùng Ninh Thư Tỷ kết hôn đã lâu Tại sao vẫn chưa có con Đệ tử đang nói chuyện này đi theo lâm hùng mình Hàn ta cảm thấy Ninh Thư Tỷ quả là người tốt Mỗi khi bọn họ đến vương gia ở Ninh Thành Nàng ta đều đối đãi với bọn họ rất tốt Được rất nhiều đệ tử yêu mến Cảm thấy đại sư Huynh thật hạnh phúc. Có điều, đại sư hình có vẻ bận rộn, luôn luôn ra ngoài lịch luyện, đặc biệt là khi huyết yếu xuất hiện, hầu như toàn ở bên ngoài chưa thấy trở về. Gốc cái gì? Lâm Hồng Minh phất tay ra hiệu người kia không hỏi nhiều. Hắn biết Ninh Thư là người vợ tốt, nhưng có lẽ suy nghĩ thời trẻ vẫn luôn cố định trong đầu, cho nên đến giờ hắn cũng không biết bản thân đang cố chấp điều gì. Đúng là lạ đời. Vào lúc hắn ta trầm tư, Kim Cương biến dị xuất hiện, cơ thể khổng lồ như một ngọn núi. Kim Cương thúc thúc, có chuyện gì? Lâm Hồng Minh có thể đánh bại đối phương nhiều lần Cũng là vì có Kim Cương thúc thúc ở đây Có Kim Cương thì hắn ta tới nơi nào cũng thuận lợi Kim Cương cúi đầu nhìn Lâm Hồng Minh Sau đó thẳng người nhìn về phường xa gầm lên vài tiếng Nắm lấy Lâm Hồng Minh cùng đám đệ tử Nhảy vọt lên chạy về phía xa Kim Cương thúc thúc, có chuyện gì vậy? Lâm Hồng Minh hô lên Không biết xảy ra chuyện gì Những đệ tử khác cũng mơ hồ Buổi tối Vương gia, Ninh Thành Vương gia của hiện giờ có thể nói là hào môn thế gia chân chính Được lớn mạnh đến mức này không phải là nhờ vào bản thân vương bào phòng hắn ta Mà nhờ chính đạo tâm, ngụy công quan tâm Bằng không chẳng bao giờ đạt được mức độ này Dù dòng vương gia không có cao thủ Nhưng bất kể ai đều không dám trêu chọc vương gia Bằng không kết quả sẽ phải bỏ mạng Trong phòng Phu nhân, Hồng Minh cùng Đinh Thư đến giờ vẫn chưa có con Nào nói xem là có phải là thật hay không vương bảo phong thở dài hey, tuy rằng Ninh thư không nói nhưng ta làm cha cũng biết bọn nó thực ra còn chưa làm chuyện phòng thế vương phu nhân nằm một bên thở dài rất lâu vẫn chưa đáp lại vương bảo phong nói hay là ta đi chính đạo tổng nói chuyện với ngô sư tỷ nếu hồng minh thực sự có ý khác thì cứ để mặc hắn phu quân ta không nỡ để con gái chịu tùy thân như vậy Vương phu nhân dầu dĩ nói Vương Bảo phòng thở dài Trước đây là do ta chủ động nhắc chuyện này với Lâm Huỳnh Nếu trách thì nên trách người làm cha là ta đấy Lúc ấy nóng lòng muốn kết thần liền bản bạc chuyện này với Lâm Huỳnh Ngủ đi Ngày mai ông đi xem thế nào Màn theo nhiều người chút Bây giờ ở ngoài không an toàn Ừ Ta biết Một đêm thức trắng Hôm sau Chính đạo tâm, sân sau. Đám bách hạo khiếp sợ khi nghe thấy Lâm Phạm kể về những chuyện này. Không ngờ rằng lại muôn màu muôn vẻ như vậy. Ai nấy đều muốn tận mắt chứng kiến. Có điều khi biết quốc sư còn không lăn lộn được phải về cùng Lâm Phạm. Thoàn chốc trong đầu bọn họ đã nghĩ đến những nguy hiểm trong đó. Chuyện huyết yêu có ta giải quyết. Đám huyết yêu này đến từ thần võ giới. Là do thế lực bên kia dừa trò. May mà ta trở về xem xét. Nếu không sợ rằng sẽ xảy ra chuyện. Lâm Phàm khiến bọn họ an tâm. chỉ thực tế cũng không cần phải lo lắng sợ hãi. Lâm Phàm Rốt cuộc thực lực hiện giờ của người đã thế nào? Trần Uyên hiếu kỳ hỏi. Không dễ hình dung. Lâm Phàm đáp. Trần Uyên lại hỏi. Sao lại không dễ hình dung? Nói sao nhở? Nếu buộc phải nói thì chỉ một ánh mắt cũng có thể diệt chính đạo tông. Lâm Phàm đã nói giảm đi. Hắn không phải phóng đại mà là rất khiêm tốn rồi. Chấn động. hắn nói ra những lời này khiến cho đám Trần Uyên khiếp sợ đến nghẹn lời, với nhận thức hiện giờ của bọn họ hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Đám bạch hạo, mặt tươi cười phơi phới, lòng cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, bởi lẽ giải quyết được huyết yêu chính là một chuyện lớn. Đồng thời, bọn họ biết lầm phạm ở thần võ giới chịu rất nhiều cực khổ, bởi vì muốn đạt tới tù vi bậc này, sao có thể tùy tiện nói đạt là đạt được. Cũng giống như bọn họ, tù luyện tới bây giờ cũng phải trải qua thiền tần vạn hiểm. bọn họ đều đau lòng thay lâm phàm nhưng mà không thể làm gì bọn họ căn bản không thể giúp đỡ lâm phàm bọn họ ở dưới đất còn lâm phàm ở trên trời hai nơi đã khó mà liên lạc với nhau bách hạo vui mừng vì lúc trước để lâm phàm và Ngô Thanh thù có quan hệ bằng không có lẽ lâm phàm sẽ không quay về nữa lúc này một người khiến lâm phàm nhớ mong đã xuất hiện vương bảo phong tới với quan hệ của hắn ta và chính đạo tông đương nhiên không có ai ngăn cản vương huynh có người gọi vương bảo phong đang gằm mặt đột nhiên ngẩng đầu dự dự còn mắt bất ngờ phát hiện lâm phàm đang đứng đó lâm lâm huynh vương bảo phong kinh ngạc không ngờ rằng sẽ gặp được lâm phàm hắn ta vội vàng tới trước mặt lâm phàm nắm chặt bà vai lâm phàm người đã về kích động chết mất hắn ta cho rằng cả đời này có lẽ sẽ không thể gặp được lâm phàm không ngờ rằng đã gặp lại đây Vương Bảo Phòng kích động không nói nên lời Và cũng không biết nên nói cái gì Vương Huynh Già rồi Lâm Phàm nhìn Vương Bảo Phòng Đối phương thực sự đã già Từng trẻ trung tuân tú Năm tháng để lại dấu vết Thực sự đã già rồi Vương Bảo Phòng có tu vi không cao Không thể đạt được trình độ có thể kéo dài tuổi thọ Lâm Huỳnh vẫn trẻ trung như trước kia Còn càng có mị lực Vương Bảo Phòng ta mà là nữ Sợ rằng cầm lòng không đậu Vương Bảo Phong cười lớn Ngay cả chuyện vừa nghĩ tới kia cũng ném sau đầu <cười> Vương Huynh Người cũng biết ta trở về sao Cho nên mới đặc biệt chạy tới đây Lâm Phạm hỏi Nghe vậy Vương Bảo Phong ném chuyện đã nghĩ kỹ lúc Đi ra sau đầu Không phải chủ yếu là đến thăm Không ngờ rằng sẽ gặp được Lâm Huynh Thật không Ta thấy lúc người tới có tâm sự nặng nề, Có thật là không có chuyện gì hay không Không có Ta thì sao có chuyện gì Người không biết chứ, vương gia tài hiện giờ chính là như này Vương Bảo Phong giơ ngón tay cái lên, vô cùng tự hào Lâm phàm trông thấy bạn già sống tốt, tầm trạng cộng sáng sủa lên rất nhiều Vỗ bà vai Vương Bảo Phong Huynh đệ, chúng ta đã lâu không uống rượu Chờ giải quyết xong chuyện, chúng ta phải tụ tập một bữa mới được Được, chuyện này có gì mà khó Lúc này một bóng người xuất hiện Lâm Huynh trở về cũng không nói nếu không phải ngẫu nhiên nghe được thì ta có không biết đấy phía xa một bóng người bay ngang trời xông vào chính đạo tông như trốn không người ngụy trùng vẫn giống như trước kia chỉ là tu vi càng thêm cao siêu lão nhìn ngay tới lâm phàm đột nhiên phát hiện lâm phàm đã sớm sâu không thể lường thậm chí thăm dò cũng vô dụng không cần nghĩ cũng biết đã đạt tới trình độ lão khó long tưởng tượng ngụy huynh bảo đau chưa già Lâm Phạm cảm thấy mình trở về thật đáng giá, gặp được nhiều bạn già như vậy, tầm trạng bỗng nhiên thoải mái. Nào có, sao có thể so sánh với người? Ngụy trùng cảm thán, được kết bạn với Lâm Phạm quả thực là chuyện may mắn nhất của lão. Bây giờ Ngụy trùng có quan hệ khá tốt với chính đạo tông, có thể nói là bạn bè hợp tác chiến lược, cùng nhau ổn định đại âm. Lúc trước Lâm Phạm không có ở đây, toàn do đám bách hạo giao lưu với Ngụy Trung. Mọi người hội tụ trò chuyện với nhau thật vui vẻ. giống như nói mãi cũng không hết chuyện vậy mặt đất rung chuyển một bóng khổng lồ từ trên trời phóng xuống kim cường xuất hiện nhìn thấy lâm phàm thì thả người đang nắm trong tay xuống nện ngực tuy rằng nhiều năm không gặp nhưng kim cương vẫn nhớ lâm phàm kim cương lâm phàm mừng rỡ chạm nắm đấm với kim cương coi nhờ chào hỏi sau đó hắn nhìn thấy lâm hồng minh Lâm Hồng Minh lúc này vẫn còn ngơ ngác, không biết kiềm cường thúc thúc có chuyện gì, không ngờ lại về tới chính đạo tâm. Không lâu sau, hắn ta nhìn thấy một nam nhân đẹp trai đến vô cùng. Ngay sau đó, đại não như ngừng hoạt động, tựa nhớ đã nghĩ tới ai. Cha! Cha! Hắn ta không ngờ cha rời đi đã lâu giờ lại quay về. Chuyện này khiến hắn ta vô cùng ngơ ngác, còn cảm thấy khiếp sợ, không nói nên lời. Lâm Phàm quan sát tỉ mỉ. Ừm. Um. không trao rồi tu vi. ngay sau đó hắn nhìn thấy chiếc nhẫn trong tay lâm hồng minh mang theo thiên cơ có kim cương ở bên nên mới rất an toàn nhưng cũng vì an toàn nên còn không có áp lực liếc mắt đã nhìn ra vấn đề ở đâu lâm hồng minh bị cha nhìn cả người phát lạnh giống như bị nhìn thấu hết không thể che giấu điều gì quả thật ở trước mặt trà thì không có bí mật nào có thể giấu giếm ninh thư đâu con gái nuôi của ta đâu lâm phạm hít mắt Chồng thấy Lâm Hồng Minh lần nghĩ tới Ninh Thư Giữa hai người này chắc chắn có vấn đề Lâm Hồng Minh bị hắn nhìn tới run rẩy cúi đầu không dám nói câu nào Hắn ta có cảm giác sẽ xảy ra chuyện không lành Lâm huynh Ninh Thư ở Ninh Thành Vương Bảo Phong vội vàng đứng ra dàn xếp Lâm Phạm hỏi Sao lại ở Ninh Thành Tưởng rằng ở chính Đạo Tống Còn bé nó nhớ mẹ Trở về Ninh Thành ở một thời gian Vương Bảo Phong nói Lâm Hồng Minh nhìn Vương Bảo Phong bạch ánh mắt cảm kích Không hổ là bố vợ ta Thật sao? Đương nhiên Cũng được Ninh Thành cách nơi này không xa Mọi người chờ trong chốc lát Ta tới đón Đinh Thư Lâm phàm nói Mọi người ngây ngốc Chính đạo tổng cách Ninh Thành khá xa Phải mất nửa ngày thời gian Nhưng khi Lâm phàm bước vào hư không biến mất Mọi người kinh ngạc tới mức nghẹn lười Đây là thủ đoạn gì? Thật là kinh người Thật là bá đạo Mẹ, cha con, cha... Lâm Hồng Minh bỗng có cảm giác không lành, cảm thấy bản thân nên trốn thì hơn. mình Nhi, con... Ngô Thành Thu còn chưa nói hết mà Lâm phàm vừa mới rời đi đã xuất hiện, bên cạnh chính là Ninh Thư. Mọi người ngạc nhiên, tốc độ này kinh khủng tới mức nào, vừa rời đi đã tới Ninh Thành, hơn nữa bây giờ đã trở về. Nếu vừa nãy Lâm phàm hình dung có chút mơ hồ, thì hiện giờ khi đã tận mắt chứng kiến, mới biết đây không phải là chuyện mà bọn họ có thể tưởng tượng. cha vườn ninh thư chớp mắt nhìn thấy cha ở đây thì rất muốn biết rõ chuyện gì đã xảy ra bởi lẽ trong nháy mắt nạn ta đã từ nhà đi tới nơi này ninh thư nhìn xem đây là ai vương bảo phong nói vườn ninh thư nhìn thấy lâm phạm nhìn rất chăm chú nhớ lại cha nuôi lâm phạm cười xoa đầu ninh thư ngoan chớp mắt đã nhiều năm như vậy rồi nhất thời lâm phạm cao mày phát hiện ra vấn đề nghiêm giọng hỏi. Hồng Minh, con cùng Ninh Thư thành hôn tới bây giờ, sao vẫn chưa có con cái? Chà, con... Con tạm thời chưa muốn có. Lâm Hồng Minh bắt đầu nói ấp úng, thực sự rất áp lực. Nói láo, Ninh Thư vẫn còn nguyên ấm, con còn chưa đụng tới. Đây là con không muốn có mới đúng. Lâm Phạm tức giận quát lớn, sau đó tìm kiếm khắp nơi, vừa tìm vừa dàn dậy. Nghiệt tử con, nếu như con bằng... Nói một nửa Nghĩ thấy không hay lắm đành dừng lại Vương Bảo Phong ngăn cản Lâm huynh đừng kích động Đừng tức giận Nghe còn trẻ nó nói đã Lâm phàm hít một hơi sâu Ninh Thư còn có thích Hồng Minh không Lúc này Vương Ninh Thư đỏ mặt Lúc bố chồng nhắc tới nguyên âm Nàng ta đã cực kỳ ngượng ngùng Ngay tới đây gật gật đầu Thích Vậy thì tốt Lâm phàm tiếp tục tìm đồ Vừa tìm vừa nói Đồ đâu rồi Lâm Hồng Minh đứng một bên sợ run rẩy Cha ơi sao cha không hỏi con đây Hỗn trướng Ninh Thư vừa ý còn là phúc phận của con Con lại không biết điều Thiên cơ trong tay chính là vật gia truyền của Ninh Thư Con dùng đến là thoải mái Sao không nghĩ xem có tử cách dùng hay không Lâm phàm tức giận muốn bóp chết Lâm Hồng Minh Nếu hiểu chuyện bằng nửa anh của người Thì cũng đâu khiến hắn nuôi nóng như vậy Cha con sai rồi Con thật sự sai rồi Mẹ mẹ mau khuyên nhủ cha lâu như vậy cha mới trở về vừa về đã muốn đánh con con không chịu được lâm hồng minh hoảng sợ đến hồn bày phách tán chủ yếu là luồng uy thế tỏa ra từ người cha khiến hắn ta run dày xử đệ thằng bé cũng biết sai rồi cho nó một cơ hội ngô thành thù bước tới cạnh lâm phàm khẽ lắc eo lâm phàm nói lâm phàm đáp được mẹ đã xin tha cho con thì đánh cho con một cơ hội xem biểu hiện sau này của con quên nói cho con biết cha con ở thần võ giới cũng không phải người tốt gì Toàn tu luyện tuyệt học mà đạo, thay đổi tâm trí người khác chỉ là thủ pháp đơn giản. còn cũng đừng... Tiếng cười ủ ám khiến Lâm Hồng Bình sợ đến tái mặt, vội vàn lôi kéo vươn Ninh Thư. Cha, bây giờ con bận chuyện với Ninh Thư, con yêu mến Ninh Thư, quả thật rất bận. Cha, mẹ, con đi trước. Nói xong thì lôi kéo Ninh Thư ảo não rời đi. Vương Bảo Phong bước tới cạnh Lâm phàm âm thầm dưa ngón tay cái lên. <cười> Lợi hại, xem nó sợi tới mức... Ai, lão tâm quá. Lâm Phàm buồn tay. Tụ họp một chỗ. Lâm huynh nói đến nơi bị huyết yêu gây thiệt hại nghiêm trọng nhất, không nơi đâu hơn được Đại Càn. Ngụy Trùng báo cáo lại tình hình cho Lâm Phàm, tình huống ở Đại Càn thật sự rất thê thảm, đám huyết yêu đó quỷ dị vô cùng, thực lực cũng cực kỳ mạnh, hơn nữa bọn chúng rất đáng sợ, có khả năng lây nhiễm nhiều vô số. Bình thường chúng hay ẩn nấp nơi sông núi rừng rậm, muốn diệt sạch hết huyết yêu chỉ trong một lần, thật đúng là nằm mơ giữa ban ngày Bề phía đại âm thì đỡ hơn, ít nhất bọn họ cũng có chính đạo tông chống đỡ, có khả năng quý hiếm, đó là điều khiển được man thú Thực lực của man thú đều vô cùng mạnh, có thể gây phiền phức lớn cho huyết yêu, thế nên tình hình phía đại âm ồn hơn đại càng khá nhiều Không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy Lâm Phạm cảm thấy huyết yêu giống như virus sắc sống vậy, có khả năng chuyển nhiễm siêu nhanh. Nếu cứ theo đà này, cho dù là đại âm hay đại càn, thì đều không tránh khỏi bị tổn thất nặng nề. Không sao. Ta sẽ xử lý những chuyện này. Trong thần võ giới, vù thần tộc là thế lực đã bị diệt. Nhưng vào những năm gần đây, bọn chúng dần xuất hiện trở lại. Trong thần võ giới, bọn chúng không làm được gì, nên đã dở cho bị ôi ở đây. Thủ đoạn quá khốn nạn. Ta phải dạy cho chúng một bại học. Hắn rất coi trọng nơi này, để cũng có thể xem như quê hương của hắn. Nếu vua thần tập dám tùy tiện gây dối trong thần võ giới, sẽ chẳng có ai nói gì. Thậm chí nếu chúng không chủ động chiều chọc và lâm phàm, hắn cũng sẽ chẳng thêm quan tâm. Nhưng hiện tại, thế mà bọn chúng lại chạy tới quê nhà hắn để làm xăng làm bậy, sao hắn có thể chịu được? Nhất định phải dùng chiều sấm xét sự đẹp bọn chúng. Lâm Huỳnh, nên bắt tay và điều tra từ đâu đây? ngụy Trung hỏi. Từ sau khi huyết yêu xuất hiện, hắn đã luôn điều tra về chúng. Chỉ là điều tra đến tất bây giờ, hắn vẫn không thu được manh mối nào. Cho dù là bắt giữ huyết yêu, hắn cũng không tìm được thứ gì trên người chúng. Quá thần bí. Cứ nhớ là một thứ gì huyền bí hành tẩu trong bóng đêm vậy, tràn đầy vẻ quỷ dị và bí hiểm. Ta có cách rồi. Lâm Phàm vô cùng tự tin, chừng nào giải quyết đám huyết yêu mà chẳng được. Và theo như bọn họ bàn bạc, hắn cảm giác đã đến lúc nên hành động. Nếu tiếp tục để huyết yêu hoành hành, không biết sẽ còn bao nhiêu người vô tội phải bỏ mạng. Trong khu rừng, cây cối um tùm xanh tốt, đây từng là nơi săn thú lý tưởng nhất của những người thợ săn, đồng thời cũng là nơi được bọn họ chăm sóc kỹ càng nhất. thông thường bọn họ có thể săn được rất nhiều con mồi ở đây. Nhưng từ khi huyết yêu xuất hiện, không một ai dám can đảm bước vào nơi này nữa, thậm chí đám dã thú sống trong đó cũng phải trốn chui trốn nhủi. Lúc này, một bóng dáng bất thình lình xuất hiện trong rừng. Cảnh vật im ắng, nhưng cũng không thể khiến hắn cảm thấy sợ hãi Trái lại là bình tĩnh ngừng đầu, tò mò quan sát xung quanh Huyết yêu thích ẩn nấp trong đây Từ lúc lầm phàm bước vào địa bàn của huyết yêu Hắn đã nhận ra ngay là huyết yêu có khả năng cảm ứng được sự xuất hiện của hắn Lực cảm ứng vô cùng mạnh Cảm ứng được cả trong phạm vi ngàn mét Nếu người bình thường bước vào nơi này Tuyệt đối là không thể sống sót trở ra Trong khi hắn đang phân tích tình hình hiện tại, xung quanh bộ quả tiến động, là kêu xào xạc như là có ngọn gió quét ngang, cành cây lung lay không ngừng, tiến động này thật khiến lòng người có một loại cảm giác nặng nề, đáng sợ. Vài con huyết yếu tứ chi linh hoạt trèo lên cây, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mục tiêu như hồ dình mồi, cơn khát máu trong chúng chưa bao giờ là đủ. Phút chốc, huyết yêu nhào tới, tốc độ siêu phàm, nhanh như báo đốm chạy, sử dụng đồng thời cả tay và chân. Chỉ trong một thoáng chúng đã lập tức tóm được con mồi, nhè răng hút máu tươi. Huyết yêu, chờ có làm càn. Một tiếng hét đầy phẫn nộ vang lên. Vài bóng dáng xuất hiện, ánh sáng từ mặt kiếm lóe lên chói lóa. hắn không ngờ lại có người xuất hiện. Lầm phạm nhận thấy mấy người này ăn mặc không giống nhau. Hình như là bọn họ là những tài giang hổ lão luyện, tạm thời lập thành nhóm để đi đến vùng hoàng vũ vù dã ngoại đối phó huyết yêu. Không bao lâu. đám người này đã đẩy lùi bầy huyết yêu huyết yêu tự nhiều mãnh thú tứ chỉ bám lấy cây cối nghiêng thân mình vẫn nhìn chằm chằm như hồ đói đối với con mồi chúng chưa từng có khái niệm từ bỏ nhóm nhân sĩ giang hồ đánh dẹp huyết yêu thở hồng hộc giao đấu không bao lâu mà bọn họ đã tiêu hào quá nhiều thể lực huyết yêu thật quá khó đối phó chủ yếu mục đích của bọn họ là cứu người chứ không phải chém giết huyết yêu huyết yêu có khả năng kêu gọi đồng loại một khi bị huyết yêu bao vây Chúng sẽ không để đối phương còn cơ hội sống sót Đi Mau rời khỏi đây với chúng ta Người cũng thật là Vùng hoàng phù dã ngoại nguy hiểm như thế Vậy mà người lại dám bén mảng đến Không biết khiếu giác của huyết yêu nhạy bén lắm hay sao Một nữ nhân bước tới cạnh Lâm phàm Kéo hắn rời đi Dù bản thân nạn ta không yếu Lôi người khác đi cũng chẳng thành vấn đề Nhưng người nạn ta kéo đi lại chính là Lâm phàm, Làm gì có chuyện muốn lôi là lôi Cô nương Ta không sao Lâm Phạm quay đầu mìm cười nói, thế nhưng một cái ngoảnh đầu này lại khiến đối phương trợn mắt há mồm, dường như cả thế giới đều chìm vào im lặng. Đến cả nhóm sư tỷ trong thần võ giới còn không cưỡng lại được nhàn sắc của Lâm Phàm cản đừng nói đến nữ tử nơi đây. Tầm cảnh có chưa được tù luyện, Đây quả thật chính là siêu cấp đại sát khí mà. Tấn công đối phương đến nỗi toàn quân bị diệt, quân lính tàn giã. Đẹp, đẹp trai quá đi mất. khương dùng há miệng mặt lộ vẻ bàng hoàng nà ta cảm giác đời này của mình đúng là sống quá uổng phí bản thân cũng từng gặp không ít năm từ anh tuấn nhưng so với người trước mắt này quả thật là kém xa một trời một vực sớm đã không cùng đẳng cấp rồi lâm phàm hết sức thản nhiên chuyện xảy ra trước mắt đều là chuyện thường tình hắn sớm đã tập mãi thành quen chẳng có gì lạ lẫm cả khương dùng cô đừng thất thần ở đó làm gì mau lại lên có người hô lên Khương dùng giật mình đáp Hắn không đi, ta không lôi hắn được Sao nàng ta ngờ được sẽ có chuyện này Kéo đi có không nổi nữa Quá là hoang mang Nếu đã vậy thì đó là lựa chọn của hắn Chúng ta đã tận tình tận nghĩa Huyết đều sắp tới rồi, đi mau Người nói chuyện là một vị nam tử Hắn ta nhìn thấy tình huống này Đương nhiên là cũng chẳng thèm để ý Bọn họ đã dốc lòng hết sức rồi Không phải bọn họ không muốn cứu Mà căn bản là đối phương không quý trọng cơ hội đó Việc bọn họ có thể làm cũng chỉ đến đây mà thôi Khương Dung nghe tiếng đồng đội gọi dựa theo cách ứng xử trước kia Trong giây phút quan trọng này Tất nhiên là nàng ta sẽ kiên quyết xoay người rời đi Tuyệt đối không dừng lại Dù sao với tình huống này nàng ta cũng đâu làm gì được Nhưng hiện giờ Khương Dung chẳng hiểu vì sao Nàng ta lại thật sự không muốn rời khỏi lâm phàm Hình như là trong lòng không nỡ nhìn những thứ xinh đẹp này Cứ như vậy mà bị tiêu hủy Cầu xin người Theo ta đi đi Khương Dung túm lấy tay lâm phàm Mặt tỏ về câu xin Hy vọng hắn có thể theo nàn rời khỏi Nơi này thật sự rất nguy hiểm Huyết yếu cực kỳ khủng bố Chúng ta căn bản không thể đối phó với chúng Ở lại đây chỉ tổ tìm chết Huyết yếu quá kinh khủng, Người từng nhìn thấy bộ mặt đáng sợ của chúng Tâm lý đều sớm đã để lại bóng ma Lúc này Các cao thủ giang hồ đã chạy ra phía xa Nhìn thấy Khương Dung còn ở bên cạnh lâm phàm Tất cả đều tỏ ra sốt ruột Khương Dung bị gì vậy? Đã nói đi rồi mà. Sao còn đứng đấy? Có nên quay lại không? Không được quay lại. Nếu không tất cả chúng ta đều sẽ không thể trốn thoát. Bọn họ có thể ra tay đánh lùi huyết yêu một lần đã là khó khăn lắm rồi. Hiện giờ huyết yêu lại tấn công đối phương lần nữa. Cho dù bọn họ muốn giả tay cứu rũ cũng đã không còn kịp. Đây là lựa chọn của bản thân Khương Dung. Chúng ta cũng không thể xoay chuyển. Bọn họ đã từng nói rất nhiều lần. Cũng đã trải qua quá nhiều kinh nghiệm. Sao còn có thể để chuyện thế này xảy ra? Khương Dung nhìn thấy huyết yêu đánh úp lại Mặt hóa trắng bệch Hai tay nàn ta bám chặt cánh tay lầm phàm Bắt đầu trở nên run dày Nàn ta như gương mặt khôi ngồi trước mắt Không biết đối phương đang nghĩ gì Huyết yêu đã đánh tới Nguy hiểm cận kề cớ sao còn bình tĩnh thản nhiên như vậy Tiểu cô nương Đừng quá sợ Không kinh khủng như cô nghĩ đâu Lầm phàm thấy tiểu cô nương này tâm địa thiện lương Biết rõ nguy hiểm Mà còn dám can đảm ở lại cạnh mình Kéo mình rời đi ngẫm lại hắn vẫn nên giúp tiểu cô nương Ổn định lại tinh thần Phòng khi nguy hiểm tới gần Dọa cho tiểu cô nương nhà người ta sợ té đái Nếu thật sự là vậy thì không hay ho lắm Dù sao cũng là người ta cũng là con gái Nếu thật sự tè ra quần Nhất định sẽ trở thành một vết nhơ Loại chuyện đáng hổ thẹn này Tuyệt đối sẽ gây ảnh hưởng đến chuyện kiếm người yêu về sau Dù sao thì nam nhân cũng có chút thành kiến Với một cô nương tè dầm mà Khương Dung nhìn đối phương đầy hoang mang Nói gì vậy Rốt cuộc là người đàn nói cái quái gì thế à Ta nghe không hiểu gì hết Đều là lúc nào rồi sao còn có thể bình tĩnh đến thế Rốt cuộc vì sao Điều gì đã khiến người tự tin tới vậy Bốn phường tám hướng Đều có huyết yêu vô tới dáng vẻ hùng hăng gây tởm. Đối với bọn chúng máu cực kỳ kích thích Khương Dung không dám động Nàng ta đã tuyệt vọng Càng phản kháng thì chết càng đau Thả nhắm mắt lại Bản thân còn có thể chết nhẹ nhàng hơn Nhưng vào chính lúc này Một màn kinh điển đã xảy ra Đám huyết yêu đó vừa tới gần Dường như đã chịu phải áp lực đáng sợ nào đó Chúng lập tức ngã phịch xuống Lại còn là rơi thẳng từ trên không xuống Bị thứ gì đó hùng hằng đè trên mặt đất Cả người không thể động đậy Mặt đất trực tiếp bị lõm xuống Khương Dung rụi rụi hai mắt Thật hay giả vậy Ta đang nằm mơ sao Nàng ta thật sự sợ đến ngây người Sao Khương Dung có thể ngờ Sẽ xảy ra chuyện thế này Nói thật, nàng ta chưa từng gặp phải tình huống này bao giờ, chỉ có thể thốt lên rằng quá dữ. Lâm phàm vỗ đầu Khương Dung. Tiểu cô nương, tầm điệu của cô không xấu, và hiện tại đây cũng không phải là mơ, mà mọi chuyện xảy ra trước mắt cô đều là thật. Không sao đâu, đừng sợ, đám huyết yêu này không khủng bố đến vậy đâu. Hẳn khẽ nói, giọng điệu hết sức ôn hòa, cứ như là đang nói chuyện với một chú cứu con vậy. Cách đó không xa, nhóm giang hồ nhân sĩ vốn đã định từ bỏ, nhìn thấy tình hình bên kia đều ngây ngốc đứng tại chỗ. Chuyện này, bọn họ chưa từng gặp phải tình huống nào như vậy. Cuối cùng, ánh mắt tất cả đều dồn lên người lâm phàm. Người kia trông còn khá trẻ, nhưng hình như kỹ năng lại không phải loại mà bọn họ có thể tưởng tượng ra. Chẳng lẽ một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, đó chính là bọn họ đã gặp được tuyệt thế cao thủ thực thụ ngoài đời. Không đúng. Tuyệt thế cao thủ cũng không đủ để hình dung, mà là tiền nhân thực thụ mới đúng. Chính xác là như vậy. Chạy gì nữa mà chạy? Quay lại liền thôi. Bái kiến tiền bối. Bọn họ xuất hiện sau lưng lâm phàm, ôm quyền, cung kính gọi. Bọn họ lại nhìn về phía huyết yêu. Phát hiện đám huyết yêu đó đã bị một loại sức mạnh áp chế cho không thể nhúc nhích. Huyết yêu hùng ác tột cùng, nhưng trước mặt tiền bối lại chẳng khác gì bầy cừu. Ngoan không tà nổi. Các người không đi à? Lâm phàm xoay người hỏi, quyết định quay lại này đối với bọn họ mà nói, sáng suốt như được mặt trời chiếu rọi. Vẻ đẹp của tiền bối, chói mắt quá đi. Hắn lập tức thấy bọn họ giở tay che mắt lại, cứ như bị gương mặt của hắn làm lóa mắt không bằng. Hắn chớp mắt đầy hoang mang, rốt cuộc là đám thần kinh này từ đâu tới vậy? Thế mà lại làm lố thấy sợ, thú thật, hắn thật sự chưa từng gặp ai lố lăng đến thế. Lâm Phạm thở dài ngao ngán, quá cạn lời. Hắn chỉ biết hỏi, kỹ năng diễn xuất của các người đúng là điệu nghệ. Tùy hắn biết, nhàn sắc của bản thân đối với bất kỳ ai cũng đều có lực sát thương rất lớn, nhưng đâu cần phải làm quá tới vậy. Các người là người ở đâu? Lâm Phạm hỏi. Thưa tiền bối, bọn ta đều là những người cùng chung trì hướng, bởi vì có cùng lý tưởng nên đã chung tay chống lại huyết yêu. Bọn họ lăn lộn trong ở đại âm đã rất lâu Cũng xem như là người từng trải Xét về tu vi thì không tính là cao Nhưng cũng không đến nỗi thấp Một đám người đối phó với một mình huyết yêu Thì cũng coi như có phần thắng Nhìn nếu đánh với vô số huyết yêu Thế thì bọn họ đánh bó tay Lâm phàm lên tiếng ừm Chuyện huyết yêu này các người không cần phải xen vào Ta sẽ giải quyết Sau này sẽ không còn huyết yêu xuất hiện nữa Nếu các người không còn việc gì khác Thì có thể rời đi Chuyện tiếp theo cho dù các người muốn hỗ trợ Thì cũng không có khả năng đâu Ăn ngay nói thật Hy vọng đám tiểu bối non trẻ này Có thể biết tự lượng sức mình Tùy tiền bối nói hơi thẳng Nhưng bọn họ vẫn thả nhiên chấp nhận Xin hỏi tôn tính đại danh của tiền bối Bọn họ đi chu du khắp đại âm Và thật sự là bọn họ chưa từng gặp Vị tuyệt thế cường giả nào trẻ tuổi đến thế Lâm phàm, Có thể các người đã nghe quá Cũng có thể là chưa nghe Nhưng việc này không quan trọng Sau này các người sống cho tốt là được Mấy chuyện này nên kết thúc ở đây thôi Lâm phàm không nhiều lời thêm Hắn giờ tay sách theo huyết yêu Biến mất trước mặt mọi người trong nháy mắt Tiền bối Khương Dung nhìn theo hướng Lâm phàm biến mất Mãi cũng chẳng thể hoàn hồn Nếu Lâm phàm là loại người yếu ớt Thế thì muốn tranh được cái mát yếu ớt đó của hắn Một trận chiến khốc liệt lạ thường sẽ phải xảy ra Trong đầu mọi người hồi tưởng lại lời tiền bối nói Lâm Phạm Tên này nghe rất quen Nhưng lại thật xa lạ Hình như là từng nghe qua ở đâu rồi thì phải Này Ta nhớ ra rồi Trước kia từng có một trận chiến tranh Long Mạch Hình như đã có một vị tuyệt thế cường giả xuất hiện Quét sạch đường trường Cứu vãn Long Mạch đại âm Mà người này hình như là đệ tử chính Đạo Tông Tên là Lâm Phạm Nhưng không phải hắn đã theo tiên nhân rời đi rồi sao Rời đi thì cũng có thể trở về Vậy là người mà chúng ta vừa gặp chính là Lâm Phạm Hắn đã trở lại rồi Mọi người hoan hô Trên mặt tỏ rõ vẻ vui sướng Khó có thể che giấu được Bọn họ thế mới lại gặp được một nhân vật trong truyền thuyết Lúc trước khi lầm phàm vẫn còn ở thần võ giới Bọn họ vẫn chỉ là những người vô danh Âm thầm tu luyện Còn chẳng bằng hạt cát giữa trốn giang hồ mênh mông Thiền cửu Thành Ngô Thúc Ta gặp được cha ta rồi Trần Tử Nghĩa khẽ thông báo Loảng soảng Ngô Tuấn đánh rơi đồ trong tay xuống đất Về mặt hoảng hốt hỏi gặp được ừ gặp rồi trần tử nghĩa gật đầu ngô tuấn bưng tinh hiệu ra xem ra thật sự là huynh ấy đã trở về ngày đó nhìn thấy chiếc bia mộ quách già có rượu lại được chùi rửa sạch sẽ ta đã thắc mắc rốt cuộc là ai làm hóa ra ta đã đoán đúng nhưng vì sao huynh ấy lại không gặp ta trần tử nghĩa nói lần này cha ta trở về có thể là vì chuyện của huyết yêu việc này quá nguy cấp nên vẫn chưa thăm hỏi ngô thúc được Ngô Tuấn lắc đầu Không Ta biết chàng người là người thế nào Huỳnh ấy nhất định đã nhìn thấy ta Thấy chúng ta vẫn khỏe mạnh Nhất định Huỳnh ấy sẽ không xuất hiện nữa đâu Đối với Huỳnh ấy Chúng ta bình an là Huỳnh ấy yên tâm rồi Mẹ của người đã biết tin chưa Ta chưa nói Ta khinh không định nói cho mẹ biết Trần Tử Nghĩa trả lời Ngô Tuấn trầm tư bảo Ta thấy người vẫn là nên nói một tiếng đi Cũng đã trổ qua mấy chục năm rồi Chuyện lúc trước... Ai... Ngô Thúc? Hả? Ta thật sự chỉ là đứa con ngoài ý muốn thôi sao? Rốt cuộc là tại sao lúc trước lại có ta? Ngô Tuấn nhìn Trần Từ Nghĩa, im lặng không nói gì, chỉ nhìn chăm chú như vậy. Việc này bảo Ngô Tuấn ta phải mở miệng thế nào đấy? Mẹ của người chủ động dâng mình. Hay nói cho người không áp dụng biện pháp gì hết, trực tiếp có người luôn? Chuyện này mà nói ra rất có thể sẽ khiến thằng bé bị tổn thương. vẫn là đừng nói thì hơn Vài con huyết yêu trôi nổi trên không trung tứ chỉ giang rộng gầm thét dữ tợn cho dù chúng đối diện với cường giả như lâm phàm biết rõ là thực lực không bằng nhưng vẫn gào thét như cũ rất can đảm hay phải nói trước kia các người từng là người bây giờ trở thành dã thú không dã thú cũng có lòng sợ hãi còn các người chỉ có bản năng khát máu lâm phàm đưa tay bóp nát một con huyết yêu từ xa huyết yêu nổ tung Máu thịt nổi bồng bình giữa không trùng Những máu thịt kia cũng không có sức sống Chỉ là từng cục bùn nhão Hàn muốn xem xem rốt cuộc là sức mạnh nào Trèo chống đều huyết yêu hoạt động Được nhiên Hàn phát hiện trên bộ não đang lừa lừng Lại có một huyết trùng màu nhỏ dài Thứ này khiến ta nhớ tới Một bộ phim truyền hình mà ta từng xem Lâm Phạm lại bóp nát một con huyết yêu Cẩn thận quan sát bỗng nhiên phát hiện chúng đều có huyết trùng giống nhau Vù thần tộc Có vài thủ đoạn hắn cho rằng vua thần tộc ra tay với nơi này rõ ràng cũng là vì nơi đây núi cao hoàn đế xa, không ai để ý đến. Đương nhiên cũng không dám làm ra động tịnh quá lớn, sợ thu hút sự chú ý của thần võ giới. Bởi vậy, đã dùng một thứ gì đó tạo ra những huyết yêu này, không lộ ra vẻ vô địch, nhưng mang vẻ khó giải quyết, có thể tạo thành phiền phức rất lớn cho người ở nơi đây, từ đó đạt được đồ mà mình mong muốn. Đại đạo chi hỏa bùng cháy lên Nhìn thấu hư ảo Trận văn hiện lên trên đỉnh đầu của huyết yêu Nhân quả chi hòa cháy lên Nhờ vào trận văn để tìm kiếm đường đi Loại trận văn này thuộc về trận văn thay đổi vị trí Có thể lặng lặng Chuyển máu hút được đến chỗ đích cuối cùng Xem các người trốn đi đâu Lâm phàm đi theo đường nét nhân quả chi hòa của trận văn Bây giờ hắn có được hai loại hòa Thiền địa nhân tam hòa sắp tập hợp đủ rồi hoặc nói là hắn lấy được hai loại hỏa thiên địa đã là điều mà tất cả mọi người khó có thể tìm được hắn biết tác dụng huyền diệu là vô tận có điều không thể nào để sử dụng triệt để chỉ có thể phát huy một ít tác dụng nhỏ nhỏ sau khi các loại cảnh giới tu vi tăng lên sẽ có uy năng càng nhiều đường nhân quả của trận văn huyết yêu kéo về hướng rất xa đây là năng lực mà hắn không thể nào thấy được trước đây lúc khoảng cách đã khá xa Đường nhân quả làn đầy trong hư không Sẽ hoàn toàn tách ra đầu thể nhìn được rõ ràng như bây giờ Rời khỏi lãnh thổ đại âm Đến đại càn Quả nhiên là nơi chịu tai họa nghiêm trọng nhất Thì ra hàng ổ là ở đây Oán niệm nặng nề quá Hắn ngừng đầu nhìn lên bầu trời Hư không của đại càn rất là hỗn loạn Hồng vân nặng nề áp chế Thật là đáng thương Chiều vận của đại càn bị áp đến sắp mất rồi Lầm phàm cảm thán. Lờ mờ có thể nhìn thấy vị trí tọa lạc của thủ phủ đại can, hư ảnh của một con mãng dao xanh, đang dễ rủa Kể từ khi lòng mạch của đại can bị nuốt mất, cũng đã lâu không được hình thành được. Trải qua rất nhiều năm hàm dưỡng, từng có mãng mạch hóa dao lòng, nhưng bây giờ lại bị sự xuất hiện của mấy con huyết yêu này tạo thành huyết vân để áp chế. Thật quá đáng thương. Nếu như không có người cứu vãn thì mãng dao được hình thành này sẽ tan biến. Dựa theo dấu vết Hắn đi tới một dãy núi Nơi đây vô cùng vắng lặng Khắp nơi đều là cây cỏ đã khô héo Điều quan trọng nhất là dãy núi này có hình thù kỳ dị Giống như là quỷ sơn u ám trong truyền thuyết quỷ thần vậy Có thể nói là hoàn tàn vắng vẻ Không có người sống xuất hiện Là ở chỗ này Lâm phàm chậm rãi rời xuống từ không trung Dẫm lên mặt đất rồi ngồi xuống Bốc lên một nắm đất Đất hơi ẩm ướt Hắn đưa lên chắp mũi người thử Mùi rất lạ, có mùi của huyết yêu Nhưng đúng lúc này, từng tiếng khàn khàn trầm thấp vọng đến từ nơi xa Khi hẳn đến, huyết yêu ngửi được mùi máu tươi cũng bắt đầu kích động Huyết yêu đang ngủ say ở nơi này, bây giờ dần dần tỉnh giấc Đối với mấy con huyết yêu này thì chưa bao giờ có người đến đây Lâm Phạm đứng chắp tay, bước trần dẫm mạnh, nháy mắt đã được trăm mét, ngàn mét Giống như xuyên thẳng qua dòng thời gian và không gian vậy đã đến đây rồi thì không định rời đi một cách đơn giản đâu. Không giải quyết được nguồn gốc của huyết yếu thì hẳn sẽ không đi. Lúc này đất dùng núi chuyển, dãy núi chấn động giống như là có thiên quân vạn mã đang lao nhanh qua. Trong nháy mắt đã thấy cho bụi che phủ ở đằng xa, huyết yếu kéo tới nhiều không đếm xuể. Chúng cảm nhận được mùi máu của lâm phàm nên không kìm nổi dục vọng trong lòng. Chúng chưa muốn hút sạch máu của những sinh linh đặt chân vào đây. Số lượng tương đối nhiều. Hiệu quả của thị giác rất mạnh. Lâm phàm mang về rất thở ơ. Tức là nếu chỉ về số lượng này mà muốn Lâm phàm nghi ngại thì đúng là coi thường người quá rồi. Nơi xa đến cực điểm, một đội cảm từ Đại Càn đang đến gần dãy núi. Bọn họ đều là cường giả của Đại Càn, có thể nói là cường giả tốt đầu. Bọn họ nhìn tình hình của Đại Càn, không thể nào tha thứ được. Bởi vì Đại Càn là quê hương của bọn họ, sao có thể gặp tài họa huyết yếu chứ? căn cứ vào những phát hiện nghiên cứu của họ, số lượng huyết yêu ở đại càn là nhiều nhất Nên từ lâu đã suy đoán rằng hang ổ của huyết yêu rất có thể ở trên lãnh thổ này Cho nên vẫn luôn điều tra xem hang ổ của huyết yêu ở đâu Tập hợp lại những cường giả đường thời của đại càn, Chuẩn bị gây ra một tai họa ngập đầu cho huyết yêu, giải quyết hoàn toàn tai họa lần này Nhưng đâu ai ngờ được còn chưa đến gần đã phát hiện ra động tĩnh lớn như thế Huyết yêu xuống núi Là huyết yêu đang xuống núi Động tĩnh lớn như thế chắc chắn số lượng không ít đâu Với tình hình của chúng ta Cũng chưa chắc đã đối phó nổi Trốn đi Bọn họ chỉ đành làm thế Huyết yêu về số lượng thừa thớt vốn chẳng phải là đối thủ của bọn họ Đơn giản nhẹ nhàng tự như giết chó Tiếc là số lượng huyết yêu này đạt đến một mức nhất định Nên thật sự không chống được Đồng thời còn phải để ý đến huyết yêu vương Đó là cường dạp bên trong huyết yêu Mạnh đến mức khiến người ta run như cây sấy Lúc này lâm phàm nhìn huyết yêu đàn đánh đến khỏe miệng nở ra một nụ cười đột nhiên dậm chân khi bàn chân chạm xuống đất thì một luồng sóng xung kích ngang tản bao phủ lên giống như lửa rào sắc bén trong nháy mắt đã chém những huyết yêu đang kéo tới kia thành mảnh vụn máu thịt khắp nơi cảnh tượng này khủng khiếp như ở vực thẳm của địa ngục đến bao nhiêu giết bấy nhiêu loại huyết yêu như các người còn yếu hơn cả con sâu con kiến lâm phàm cảm thán máu thịt văng tung tóe ở những nơi hắn đi qua không có con huyết yêu nào có thể đến gần hắn toàn bộ đều bị luồn xung kích vô hình kiêng nghiền nát hắn không nóng không vội đi vào bên trong dãy núi nhanh chóng biến mất không thể đâu chỉ để lại những cục thịt huyết yêu trồng chất lên như núi lớp lầm phàm để chỗ sâu trong dãy núi hà phát hiện xung quanh xuất hiện rất nhiều huyết yêu khổng lồ giống y hệt những con mà lúc trước hắn gặp ở bằng châu lại còn mạnh hơn dựa theo tu luyện thì thực lực của chúng cũng đạt đến canh giới tây tụy tầng 8 số lượng không ít nhìn qua rất dữ tợn khủng bố có rất nhiều huyết yêu vương chúng đều nhìn chăm chăm vào lâm phàm lâm phàm liên tục đến gần khiến chúng dần trở nên tức giận ùa lên muốn tiêu diệt lâm phàm chỉ là máu thịt văng tung tóe hành động của huyết yêu vương hoàn toàn là bọ ngựa đá xe không biết tự lượng sức mình Cảnh giữ lấy sân động xem ra chính là ở đây sân động phía trước bị một nhóm huyết yêu vương bảo vệ tất nhiên là khu vực quan trọng Hắn chậm rãi đi vào trong sơn động. sơn động rất tối. Giờ tay lên không nhìn rõ năm ngón. Nhưng khi lầm phạm đi vào thì đã sáng xua hơn nhiều. Không có cảnh tượng kinh khủng kia mà mang về rất đỗi bình thường. Hết tập 106. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo. Tạm biệt cả nhà nha, chúc mọi người ngủ ngon. Hôm nay uh, livestream hơi muộn, hy vọng là không làm mất giấc ngủ của mọi người. Cảm ơn mọi người đã, mà có khi hôm nay còn đông người hơn là những hôm live sớm. Tạm biệt mọi người nha, ngủ ngon nha cả nhà, hẹn gặp lại vào ngày mai. Bye bye.